Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đôi mắt vừa sáng vừa tròn Còn mắt của Phúc Quý Khóe miệng của hắn hài lòng sương lên Hơi thoáng một nụ cười Tuyệt đối không phải là một giấc mơ Ngược lại càng tăng thêm Một cỗ tà mị khó có thể đoán Hắn Hắn so với Bồ Tát trong miếu Lại còn xinh đẹp hơn nữa Tiểu cô nương thấy hắn trợn mắt há hốc mồm Từ nhỏ đến bây giờ Nàng không hiểu cái gì là sống an nhàn sung sướng Càng không hiểu được thiếu niên kia Có khi chúng xuất chúng trói mắt như thế nào Nàng chỉ biết là vị thần trong miếu Là cao cao tại thượng, Mà vị thiếu niên trước mắt đủ tôn quý Để giánh ngang với các thần tiên Đương nhiên trên tay của hắn Bánh bao lại càng giống như là thần tiên hiển linh Làm cho nàng sùng bái không thôi Tờ mắt của tiểu cô nương nhìn đến cánh tay của hắn có một chiếc túi giấy liền không rời mắt đi, Mặc kệ hắn bộ dạng khỉ gió gì đều không quan trọng, càng hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng hắn, còn có cả đoàn tỷ tùng cao lớn nữa. những cái kia có thể cho muội được không? phụ thần muội cũng rất đói, nàng đánh bảo năn nỉ, Có những chiếc bánh bào ngon như thế này, phụ thần nhất định sẽ không ngủ nữa, người sẽ dậy. phụ thần cháu không phải là Sợ chủ từ bị lừa gạt Tùy từng lập tức bác bỏ Mới vừa mở miệng thì đã bị chủ nhân sơ tay ngăn lại Hắn hiểu rõ ràng này Cô bé là vì tuổi quá nhỏ Không hiểu được cái gì gọi là sinh ly tử biệt Nhưng hắn cũng không vội Lúc này chỉ dạy cho nhà đầu này Hắn chỉ muốn xác định một chuyện quan trọng hơn Mẫu thần của mọi đâu Mội không có nương Tiểu cô nên lắc đầu mà đáp Mội mấy tuổi rồi Không để ý tới tùy tùng bên cạnh Lòng mày càng nhíu thật chặt Hắn tiếp tục hỏi Dạ, 6 tuổi ạ Xoay ra ngón tay nhỏ nhắn Tiểu cô nương thét miệng cười Mỗi lần có người hỏi như vậy Thấy nàng báo ra tuổi bản thân Thì mọi người sẽ khen nàng thật thông minh Vì vậy chỉ cần có ai hỏi tuổi nàng Nàng nên trả lời thật là vui vẻ Nghe vậy Vị thiếu niên kia khuôn mặt đang lạnh Thoáng vì câu hỏi này Lại nhìn thấy vào mặt tung tăng như chim sẻ Chỉ cười kia Hắn đã tìm hơn một năm Rốt cuộc cũng tìm được một người thích hợp Không chỉ có cặp mắt to tròn Nhìn thấu giống như người ấy Mà ngay cả điều kiện khác cũng hoàn toàn phù hợp 6 tuổi Không cha không mẹ Thậm chí cùng với người bị nhặt nằm đó Cũng giống nhau Đều mặt mũi lọt lem Đều đói Chỉ khác là lúc này đây Người nhặt về là hắn Có được cô bé này cũng là hắn. Theo ra, cái này không được đâu ạ. Tùy thấy tình huống không đúng nên vội vàng cất tiếng khuyên can. đứa bé này không rõ lai lịch, ít nhất ngài cũng phải điều tra rõ thân thế, bối cảnh của cô bé mới quyết định được chứ hả? Nếu đã biết rõ, còn đứng ở chỗ này sao? Nụ cười trên mặt của vị thiếu niên kia chưa giảm, nhưng mà con mắt đẹp dài híp lại trong nháy mắt. Hắn vốn là thanh thản ung dung lại truyền thành khí vách không để cho người ta phản bác tìm người viết cho cô bé một cái linh bài đem hậu sự lo cho Châu Toàn làm xong rồi trở về Dạ vâng bị khí thế của chủ nhân làm kinh sợ tùy tùng không dám hai lời nháy mắt liền rời đi một cả các trong đám hộ vệ nhanh chóng đi vào bên cạnh của vị thiếu niên kia tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ tử tiểu cô nương không hiểu bọn họ đang nói cái gì cũng không biết bên cạnh tùy tùng kia đã thay đổi người ái mắt của nàng vẫn nhìn chăm chăm vào cái bánh bao sợ hắn liền đi bánh bao cho muội có được không nàng nhịn không được lại mở miệng một lần nữa muội phải mang về cho phụ thân hắn nhìn về phía nàng con mắt lạnh lùng hòa hoãn xuống nhà đầu này đã không có cha sắp bị hắn mang về nhà sau này sẽ cơm no áo ấm rốt cuộc không cần phải sống một cuộc sống Đối với cái bánh bao mà nước miếng chảy ròng. Nhưng những chuyện này nhà đầu này bây giờ có thể hiểu được Hắn cũng không muốn trên đường hao tẩm tôn trí Cùng với nhà đầu này giải thích Không vội còn nhiều thời gian Mà sau này sẽ dốc lòng dạy bảo cô bé sẽ hiểu Cầm lấy đi Hắn đem cả túi bánh bao đưa vào trên tay cô bé Còn cô bé này quá đỗi vui mừng ôm chặt lấy chiếc túi bánh bao kia, khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa tươi cười mừng rỡ, cái gì đều đã quên luôn. Hắn lay xuống tấm ván gỗ kia, đang muốn cầm tay của cô bé nhưng thấy trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net